Quý vị và các bạn thân mến, uh, như mình đã thông báo thì do cái sự cố bản dịch của nhân sinh hoàn mỹ nó xảy ra vấn đề khi mà cái câu từ ở trong đó nó, nó, nó không có được trao chuốt cho nên là mình yêu cầu uh, tiệm dịch đang xử lý lại và trong thời gian đó thì mình uh, sẽ tạm lên bộ song kiếm bình thiên hạ cái bộ này thì nó không quá dài và có lẽ là như vậy cũng đủ để cái thời gian uh, chúng ta xử lý cái bản dịch nhân sinh hoàn mỹ để tiếp tục và mong rằng quý vị và các bạn sẽ hết sức thông cảm cái bộ này thì nó cũng nó cũng rất là thú vị, nó nhân vật chính nó cũng nó cũng có rất nhiều cái thú vị và nó mang nặng cái màu sắc về tiên hiệp võng du hơn là là kinh dị uh, linh dị như là nhân sinh hoàn mỹ thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập một của song kiếm bình thiên hạ đã trôi qua rất nhiều năm cũng không rõ là năm bao nhiêu khi ấy hành tinh xanh đã bị nhân loại giày xéo cho tan nát vì vậy các chính phủ liên hiệp của trái đất bắt đầu tìm kiếm một nơi mới để cho loài người đặt chân rốt cục cũng rất nhiều năm họ đã tìm được đến một hành tinh mới họ cấp tốc phái ra những người máy khổng lồ bắt đầu bay lên đó để kiến thiết cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng cũng rất nhanh được kiến thiết. Theo như các chuyên gia tính toán, thì hành tinh này có thể chịu đựng được loài người tiếp tục khai phá đến hơn 250 năm. Vậy là chính phủ Liên Hợp Quốc khá hài lòng đối với kết luận này. Sau đó đương nhiên là người ta sẽ bắt đầu thực hiện một cuộc đại di dân. Thế nhưng đại di dân thì phải đề cập đến vài vấn đề quan trọng. Tỉ như là trong người phải có đến hàng tỷ bạc, Nhưng mang tiền đến hành tinh mới thì phải xử lý làm sao đây? Cả trăm triệu tiền quốc tế cũng có khả năng là mua không nổi một việc làm. Mặt khác, có một vài người nguyên là nhân viên tài chính thì phải xử lý làm sao? Bởi vì đến hành tinh mới, đến một vùng đất mới, công việc quan trọng là những người công nhân xây dựng, là người nông dân, là chuyên viên khai phá địa chất. Người ta đâu có cần nhân viên tài chính đâu tỷ dụ như là công chức rất rõ ràng những cơ cấu công chức nhất định phải gia tăng có những cơ cấu công chức lại phải giảm vấn đề là ngươi đem thịt dâng lên đến tận miệng ở đó chắc gì người ta đã cần thịt cuối cùng sau khi lên hiệp quốc trải qua biết bao nhiêu vòng thảo luận đã công khai toàn bộ phương án cho mọi người thứ nhất lần di dân đầu tiên là ưu tiên cho những lao động khỏe mạnh trẻ con cùng với người cao tuổi thì tạm thời ở lại đã dù sao thì người máy cũng không phải là người nhất định phải có nhân loại ở đó để kiểm soát mọi thứ thời gian thấm thoát trôi qua những người cao tuổi ở lại trái đất bởi vì cuộc sống ô nhiễm đã quá cùng cực họ tự sát rồi bệnh tật cơ bản đều đã chết những đứa trẻ có thể lao động thì đã lên trên đó để khai phá Sau đó con cháu của nhóm 15 đầu lại có thể được tiếp nhận tiếp tục phát triển. Cho nên cả thầy 30 năm có thêm sự trợ giúp của người máy, cơ bản sẽ phát triển tương tự như trái đất bây giờ. Từ điểm này mà nhìn thấy có thể đánh giá Liên Hợp Quốc có ánh mắt và tầm nhìn xa. Thứ hai, sợ mọi người ở trên đường nhàm chán, họ liền mở ra trò chơi để tiêu khiển. Toàn bộ mọi người đều có thể căn cứ cứ vào giá trị hiện hữu trên người mình để đổi thành tiền ở trong trò chơi. Sau khi đến hành tinh mới thì có thể đổi lại thành tiền ở đó. Đương nhiên tỷ lệ đổi thì phải lên đến phi thuyền người mới biết. Lúc đó có 100 triệu, có thể đổi được một đồng thì phải xem như là người lợi lợi lắm rồi. Còn có một tầng sâu hơn, trò chơi này được khống chế bởi một cái máy vi tính có trí thông minh nhân tạo. Máy tính này sẽ đem tất cả mọi số liệu tâm lý của mỗi một người trong cuộc hành trình phân tích. Sau đó, nó sẽ đưa người ta lựa chọn những công việc thích hợp ở hành tinh mới. Đó là điểm cực kỳ quan trọng. Được xếp vào một phân loại quan trọng được bảo mật trong kế hoạch đại di dân. Ngoài Liên Hiệp Quốc, cùng với máy tính siêu trí thông minh kia, thì rốt cuộc không ai có thể nắm được hết. Vì vậy, nam nữ tuổi từ 15 đến 35 lăm Bị hạ lệnh phải từ biệt người già và trẻ em ở nhà. Còn 45 tuổi sao? Bởi vì cư dân quá đông cho nên người bình thường 35 tuổi coi như đã về hưu, phải để cương vị công tác lại cho những người trẻ. 45 tuổi bởi vì không khí ô nhiễm, tia cực tím, tia phóng xạ, cho nên sống đến 45 tuổi coi như là đã thọ rồi. Lại nói, người trái đất đều văn minh, người đã 45 tuổi còn chưa chết, công việc thì không có. Tạo thành gánh nặng cho người khác Cho nên dù có thể sống Đến năm 50 tuổi Thì người già Cũng lựa chọn tự sát Tự sát thường là ném nhảy xuống biển cho cá ăn Bởi vì đốt cháy thi thể Sẽ càng làm ô nhiễm không khí Cơ hồ toàn bộ mọi người đều tán thành Với pháp lệnh của Liên Hiệp Quốc Không có biện pháp nào khác Ai bảo ông nội hoặc là ông cố cố cố cố cố Cố nội của mình tạo nghiệt Tàn phá thiên nhiên và làm chi Bây giờ thì đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đó là một đạo lý. Trước khi cuộc đại di chuyển hai ngày, trò chơi được công bố. Nội dung trò chơi là được các lãnh đạo của mỗi một khu dân cư lựa chọn cho đặc khu của mình. Ví dụ, dân của ông Mỹ bỏ phiếu là trò chơi Ma Pháp và Kiếm. Khu của châu Á thì bỏ phiếu Ma Pháp cùng Kiếm, Trung Quốc. Bởi vì dân cư quá đông, một mình một khô. Cuối cùng chính phủ quyết định là xong kiếm. Còn tỷ dụ như khu châu Phi thì sao? Di ai... dân hết rồi, khô hạn liên tục đến cả trăm năm. Nhiệt độ trong không khí lúc nào thấp nhất cũng là 45 độ. Ở đó đã sớm làm gì có còn ai đâu mà Di? Con mẹ nó chứ. Xong kiếm. Song kiếm là cái trò méo gì vậy?" Một thằng danh con bất mãn nhìn TV, lẽ nào là một mình hai kiếm xem thằng nào chém ác hơn? "Này, tại sao không cho bỏ phiếu để chọn game chứ?" Là nghe thấy ở dưới tầng năm có người đang gào thét, "Đường Hoa, có đi biểu tình không?" Đường Hoa quay đầu nhìn thoáng qua, là một người bạn từ nhỏ, là bạn học và đồng sự của mình, Tôn Minh. "Biểu tình cái gì?" Tôn Minh hô to Thế biểu tình Trò chơi xong kiếm ngu ngu cái gì đó Ê Bọn mình là muốn chơi ma pháp và kiếm Thôi chả lắm Chả giải quyết được cái gì đâu Ngươi tự đi đi Tiểu Hoa Tiểu Hoa Mẹ gọi con là đường Hoa Nếu không người ta nghe thấy Người ta hiểu lầm giới tính của con đó Ây à con trai à ngày mai phải đi rồi Sao vẫn còn cố chấp như thế Lần này đi không giống như mọi khi đâu. Lần này khả năng là cả đời chẳng gặp lại nhau được nữa. Đều là do ông bà tổ tiên tạo nghiệp. Đến ba đời còn chưa trả hết. Làm sao mà trả nổi đây? Mẹ Đường nói đến đây thì lại sụt sùi nước mắt đau lòng. Con biết rồi. Mẹ, mẹ cố gắng tự chăm sóc bản thân. Con sẽ không sao đâu. Ừ, mẹ biết. Mẹ nghe người ta nói trò chơi này có thể kiếm được tiền của hành tinh đó. Cho nên, mẹ Đường lôi ra một bản ghi chép. Mẹ dạy con Chơi trò chơi phải chơi như thế nào cho giỏi này à, Con không biết đâu Nào nào nghe mẹ Trước khi mang thai con Mẹ đã tung hoành trong giới chơi game đó Khi đó mẹ thích dùng cung thủ nhất đó Cũng là một trò chơi Rồi gặp cha con Ở trong đó Mấy trăm năm Nhà họ đường chúng ta Ai cũng là cao thủ game đó Tình như là ông nội con bà nội con Ông cố bà cố Người nào mà thời trẻ Chưa từng gây náo loạn cả một xe vơ Cho nên mẹ đã bỏ ra một đêm Ghi chép lại tinh hoa Chơi game của nhà họ đường Qua từng giai đoạn từng thời kỳ Mọi tâm đắc từ pháp sư mục sư Thích khách kiếm sĩ đến kỵ sĩ song kiếm Theo mẹ phân tích là hai tay Hai kiếm hẳn là phải Chủ trọng là man lực Và công kích vật lý Tỉ như các kỹ năng toàn phong trảm, Dã man trùng kích Này này nọ nọ đó Trò chơi đã sớm có chào lâu Cho nên Con không thể theo đuổi Linh hoạt cả hai kiếm Mà phải luyện tốt một tay trước Các kỹ năng phụ trợ cũng rất quan trọng Tỉ dụ như là cường hóa phòng ngự Cường hóa công kích Thuật phá giáp này này nọ nọ Suốt cả một đêm không ngủ Toàn bộ đặc khu Trung Quốc cơ hồ như nhau Thân Là những cựu game thủ Cha mẹ đều mang truyền thụ tư tưởng Cách chơi trò chơi cho bọn trẻ Rồi là lập party như thế nào Party thì phải chú ý những gì Thân là đội trưởng Phải làm những gì Trang bị phân phối như thế nào Rồi có khi còn lập gôi Lập bang thì phải quản lý bang như thế nào Đánh bốt sẽ rớt trang bị như thế nào ép bốt và DPK như thế nào Nhưng nếu như tốn thời gian Rất lâu Đánh tiểu binh Thì hiệu suất hơn như thế nào Cái gì Người không biết tại cái thế nào gọi là tiểu binh hay sao Tiểu binh là các loại quái mà một mình ngươi có thể đấm một phát chết đó. Còn đến lúc đi ra thương hội buôn bán, thì phải như thế nào ép giá người ta ra sao? Có thời điểm, bán mấy cái thứ vớ vẩn lại được giá rất hời. Mua gì đó thì phải rủ cả bạn bè cùng nhau ép giá. Nếu như mà không bán, thì lập tức pk. Gặp lần nào, giết lần đó. Sau buổi từ biệt đầy nước mắt, toàn bộ mọi người bắt đầu lên phi thuyền phi thuyền của đường hoa số mười tám ngàn, hắn là hành khách đánh số một tám không chín chín chín chín chín chín không. người máy dẫn đường đường hoa đi đến cabin riêng. cabin rất nhỏ, bất quá chừng chỉ bốn mét vuông. ở bên trong ngoại trừ khoang trò chơi ra, thì không còn bất kỳ vật phẩm gì khác. đường hoa cũng đâu có phải là tên nêu bia đâu. lên biết đây là gì? nhiều năm trước. Thế giới hỗn loạn vì nguy cơ lương thực, vì vậy mọi người phát minh ra khoang trò chơi mô phỏng, ở bên trong đó người có thể tiến vào trạng thái ngủ đông. Mà nếu như ngủ đông thì tức là không ăn, không uống, không ẻ, không đái, giảm bớt lượng khí COI thải ra, còn có thể tiết kiệm các tài nguyên như là lương thực và nước. Túm lại, hành trình lần này là phải nằm bệt ở trong khoang ngủ đông này. Ở trên loa thông báo của phi thuyền đã vang lên Hiện tại Phi thuyền sắp rời khỏi trái đất Xin một lần nữa Nhìn lại quê hương Hành tinh xinh đẹp Giữa vũ trụ Trái đất Nhìn xem Tươi đẹp biết bao Bầu trời thì màu vàng Biển thì màu đen Những ngọn núi lửa phun trào khắp nơi Ngoài ra Một giờ đồng hồ nữa tất cả tiến vào khoang trò chơi Phi thuyền ở đây không xây nhà ăn và nhà vệ sinh Nếu như không muốn bị đói chết Hay là vỡ bằng quang mà chết Tốt nhất làm theo lời của chúng tôi Cảm ơn các vị Máy tính siêu trí tuệ đáng tôn kính Xin được phục vụ Thời gian ngủ đông đã đến Trò chơi cũng bắt đầu vẫn theo quy định cũ trước khi người chơi gia nhập thì phải nói nhảm một hồi với hệ thống tựa như kiểu khai báo đối tượng mà đường hoa phải nói nhảm là một cô gái giống như ở trong hoạt hình cô gái này đường hoa biết là nhân vật chính trong một bộ truyện manga thịnh hành của năm ngoái bởi vì hắn không mê manga cho nên hắn quên mất tên bất quá một câu cửa miệng của nàng thì đường hoa vẫn còn nhớ chỉ cần nàng gặp phải người sống. Trước khi nàng tung chiêu Sẽ nói một câu Ta đại diện cho hệ ngân hà tiêu diệt ngươi Đường Hoa không thích người này Không ai thích Bị đại diện cả Xin khai danh tính Đường Hoa Tên trò chơi Hỗn Giang Long Tên có chứa tính chất xã hội đen Không xác nhận Thì người trong giang hồ người ta nói nhất thanh phích lịch nhất bà kiếm nhất đạo thiềm điện phát đường hoa người đẹp soi gương chỉnh chỉnh lại son phấn vui lòng đừng để ta nhắc lại lời nói đường hoa hai tay siết chặt tóc dựng lên mẹ nó chứ hiện tại đường hoa đã nằm rũ rượi bàn tay vô lực tả ta, ta muốn kiện ta muốn kiện người ta muốn đi kiện người đã xác mình danh tính đặt tên này ấy không không không phải là cái tên ấy ta nói là ta muốn kiện người đường hoa kêu lên gọi là không không cũng được xác định tên không không bắt đầu đếm ngược hai mươi giây mẹ đó chứ không ta không muốn lấy ta ta muốn ta không lấy tên ta muốn người người phải cho ta thời gian chứ mẹ của ta đặt tên cho ta còn được mất cả tháng suy nghĩ đó này này mười chín tám sàng tiền minh nguyệt quang nghị nghị thị đượng sương cử đầu vọng minh nguyệt tê đầu vọng cố hương ây ây đầu giường ánh trăng xác ngỡ mặt đất phủ xương ngẩng đầu ngắm trăng sáng cúi đầu nhớ cố hương ê hoàn đã hoàn đã đậu đậu đình đình liễu liễu thập tam dư ta cần tên ta muốn đặt tên khác đã hết thời gian trong đầu của đường hoa là một mảnh trắng xóa hết thời gian tên mình là gì nhỉ mình đâu có nhớ lẽ nào cô ta lấy câu nói cuối cùng của mình để làm tên hoàn đã câu nói cuối cùng của mình là gì ấy à suy nghĩ cả tháng Chết rồi Vẫn chưa chọn xong sao Tiếp tục đ... Đếm ngược 20 giây 19 18 Mặt của đường hoa tím đen Còn mẹ nữa chứ Này trí thông minh nhân tạo Mà lại còn biết chọc người ta sao Bất quá may mắn Mình vẫn còn thời gian Đừng chậm trễ Cẩn thận nếu không bạn sẽ bị điện giật đó Dường như lúc này người đẹp cũng đang nổi giận Nghĩ cái tên thôi mà cũng phải mất đến 40 giây sao Đường hoa cảm giác rất căm tức Không còn cách nào Hắn cuối cùng phải chịu Ờ vậy thì Vậy thì Ở trong hiện thực thì cơ hội Làm gì có nhiều cơ hội như vậy Tỉ như Hắn vào trò chơi Hắn nghĩ chỉ muốn trải qua một cuộc đời yên bình Trải nghiệm game Chơi đùa một chút mà thôi Mẹ nói chứ Ây, Thật là đau khổ Thật là đau khổ Nói mau Chọn tên gì Lúc này người đẹp đã nổi giận Đập mạnh xuống mặt bàn Ây, à, Tha cường Nhầm tha cường Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang à, à, Đường Hoa vẫn chứ Cứ trầm tư suy nghĩ Này Vì sao Đường Hoa lại biết câu này Thật ra thì Hắn có trình độ võ thuật rất cao Đương nhiên đây là do mẹ hắn nói Ít nhất thì mẹ đường cho rằng ở trong cơ quan của đường hoa thì hắn đánh thái cực giỏi nhất. Năm đó mẹ đường cũng vốn là một cao thủ thái cực quyền. Ở thời tiểu học là như vậy, thuận Tiện nói một tiếng. Công việc của đường hoa chính là shipper, là một người quản lý cộng với hai thằng lính. Một thằng chính là đường hoa, còn một thằng chính là tôn minh ở tầng 5. Đừng tưởng là tầm thường, công việc này cũng phải đến cả ngàn người mới cạnh tranh được. Tuy rằng có tiền hỗ trợ của chính phủ, nhưng kẻ có công việc thì làm sao mà biết được sự đau khổ của kẻ không có công việc chứ. Cuối cùng chỉ còn thể dựa vào ông bố của Tôn Minh đã động thủ giữ đường Hoa lại. Gia đình của Tôn Minh khá giả hơn gia đình của đường Hoa. Không chỉ vì gia đình của đường Hoa mồ côi cha, mà còn vì cha của Tôn Minh. Tuy không tính được là đại phú gia, thế nhưng trăm vạn đồng thì vẫn có. Đường Hoa nghĩ đến những điều này liền thở dài một tiếng. Ây à, à. à. Thôi được rồi. Chọn đại đi. Đông Phương Gia Tử. Cái tên này là cái tích, tên game của hắn từ rất sớm. Đăng ký tên Đông Phương Gia Tử thành công. Người muốn đổi bao nhiêu tiền? Đường Hoa nhớ mày. Tức là người có bao nhiêu tiền thì ta có thể đổi giúp ngươi thành tiền của game khi trò chơi chấm dứt đến hành tinh mới ta lại giúp ngươi đổi lại thành tiền của hành tinh mới nói đến tiền bạc người đẹp có vẻ kiên nhẫn mà nhìn cái tư thế này tựa như muốn móc sạch tiền túi của đường hoa à, à, năm mươi ngàn đây là tiền tiết kiệm của cả nhà hắn bao gồm cả tiền lương hưu sớm cộng với tiền thưởng vì về hưu sớm của mẹ đường đương nhiên là cộng thêm cả tiền lương tháng của đường hoa năm lượng bạc có xác định đổi không này năm lượng bạc là bao nhiêu vậy đường hoa không dám khẳng định lắm về giá trị bạc của trò chơi đã xem ở trên tv thời cổ đại lương một năm của một chủ tịch huyện cũng chỉ có một lượng hai tiền năm lượng đã là lương bốn năm nhưng một ít chương trình khác ở trên tv thì trong người mà không mang theo mấy triệu Khó mà mở miệng nói chuyện. Trăm đồng tiền, tương đương một lượng bạc. Trăm lượng bạc, tương đương một lượng vàng. Ây, ta muốn biết là tác dụng của năm lượng bạc đó. Người đẹp trầm tư một lúc rồi nói. Năm lượng bạc, để ta so sánh. Ở nhà nghỉ bình dân một đêm một lượng. Ăn một bát mì thêm hai miếng rau không có thịt là một lượng. Ây á... Bà chị à, bà chị là chuyên gia bóp ré hay sao vậy Đường hoa chưa đợi cô ả nói xong thì bi phẫn Tôi không đổi được không Anh dai Người đẹp nước mắt lưng trồng Gần đây Ghi công của em rất kém Ông chủ nói Nếu như không có thay đổi Em sẽ bị đem ra làm cá mực xào đó anh dai à, Cô ít nhất còn có cá mực để mà ăn Tôi đây đó Là phải hít khí rời đó. Đường Hoa rất kiên trì. Người đẹp thấy vậy. Không thể mềm mỏng với người nghèo được. Lông mày nàng nhướng lên. Nhãi con. Bà đây là tính tốt cho Mì đó. Mì mà không đổi tiền trò chơi. Thì sẽ không có tiền ở hành tinh mới đâu. Nếu Mì muốn gửi 50 ngàn. Từ hành tinh mới. Đến trái đất. Thì phí thủ tục là 49. Hơn nữa quay qua ngoài quay lại. Thì vẫn phải qua cửa của bà đây đấy. Đến lúc đó muốn gửi. Bà đây không nhận. Nói trắng ra, danh con, ngàn kia khi đến hành tinh mới, thì chỉ bằng tờ giấy chùi đích mà thôi. Đường hoa mếu máo Chị ơi, nhưng mà ở trong tay chị thì nó cũng có khác gì tờ giấy chùi đích đâu. Người đẹp sắc mặt lại thay đổi mềm mỏng. Này anh xem này anh dai, ít nhất thì ở vạch xuất phát, anh cũng đã có trong tay năm lượng bạc. Có lẽ anh mua bí kíp tuyệt thế, còn chưa đến năm lượng thì sao? Nó không chừng năm lượng, biết đâu lại cưa được một em gái thì sao? Ai, như vậy đi. Quả thực nếu như không thể để cho mươi ngàn, không bằng một đống giấy chùi đích. Ai, vậy thì cái khác được không? Thế thì, em sẽ tặng anh một tô mì ăn liền, hiệu hào hảo. Anh xem có được không? Người đẹp rụ rỗ, sau đó lại lạnh giọng nói. Anh Hàn bạn lần đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nha anh giai. Đừng hòa trợn mắt, còn mẹ nói chứ? Từ bao giờ mà trí thông minh nhân tạo nó lại giống con người đến như vậy? Hắn là một người có ý chí kiên định, là một người thành thục, là người đã bỏ đi những thú vui tầm thường. Hắn thả để cho mẹ mình nhận được một ngàn tiền gửi, cũng không chấp nhận tiêu phí bốn mươi chín ngàn để đi mua một bát mì ăn liền. Lại nói, thời đại học, đã ăn mì ăn liền suốt rồi. Giờ vừa nhìn thấy mì ăn liền là muốn buồn nôn. Nếu như đổi thành mì gạo hay là bún, thì ít nhất còn suy nghĩ. Vậy được. Thế thì, bún bò giò heo nhá. Người đẹp xoẹt một tiếng, lấy ra một gói bún bò giò heo. Đã đóng gói sẵn. Đường hoa tráng váng Này chứ, cái con mẹ này, nó lại còn đọc được cả ý nghĩ của mình. Ở trong trò chơi, NPC cao cấp, chỉ cần có được một kỹ năng nào đó, lại thêm pháp lực của ngươi yếu hơn hắn quá nhiều, thì đến cả ý nghĩ của ngươi hắn cũng có thể đọc được. Cái gì cơ? Pháp lực? Trò chơi này đến cùng là gì? Được rồi, ta đã tiết lộ bí mật rồi, đưa tiền đây. Đường Hoa vẫn không trả lời, mặt mũi lạnh lùng. Thôi được rồi, một gói. Bốn bò giò heo, một bát hủ tiếu, có được không? Người đẹp phẫn nộ trợn mắt, đem thêm một gói nữa đập xuống bàn. Chị đây lấy được của người 50 ngàn, cũng chỉ được thưởng có ba gói bốn bò đó, mà người cướp mất hai. 2... Đường hoa cuối cùng cung kính, rút ra thẻ từ ở trong túi. Người đẹp hài lòng gật đầu cầm lấy. Ở trong nhà có còn sổ tiết kiệm không? Có, sao vậy? Đường hoa vừa nói xong thì giật mình. Này khoan đã! Trả, trả lại tiền đây <cười> Trò chơi bắt đầu Người đẹp chỉ tay một cái Một cái hố lớn xuất hiện Ở ngay dưới chân của đường hoa Tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết vang lên Người đẹp nhìn vào trong cái hố Rồi quẹt mồ hôi Rộ rộ ăn được mấy đồng của cái con hàng này Đúng là làm mình mệt muốn chết Ở dưới hố vang lên tiếng của đường hoa Không... không... Trả tiền đây... trả tiền đây... Đường Hoa sững người, khoản đã, tại sao lại có tiếng trả tiền đây gào thét như vậy? Nhìn trái nhìn phải, nguyên lai, hắn nhìn thấy cả ngàn người đang ngẩng đầu lên trời hô trả tiền đây. Đường Hoa nghe mà trong lòng thấy đau đớn. Ai à, thực sự là quá thê thảm, cả một đám người đều bị lừa rồi. Tại thôn Tân Thủ là nơi bắt đầu của mọi trò chơi. Ở đây người ta có thể quen thuộc với những thao tác của trò chơi. Người có thể nắm giữ được bí quyết của trò chơi. Ở đây người có thể kiếm được thần khí, kiếm được cấm pháp, thậm chí kiếm được một con vợ. Lại kiếm được một con vợ nữa. Rồi có khi nếu như khéo léo, người còn kiếm được thêm một con vợ thứ ba. Đường Hoa không nhìn phong cảnh. Mô phỏng ở thời đại này cũng không có gì quá kinh ngạc. Hán thuần thục mở bảng thông tin bắt đầu xem xét. Không trang bị của nhân vật có vị trí cho hai lưỡi kiếm còn có vị trí cho bốn pháp bảo phụ trợ bao gồm y phục giày đai lưng và hộ khiên hộ gối ngoài ra có thể có trang bị thêm hai cái nhẫn và một cái vòng cổ y phục của tân thủ chẳng có gì cả dù sao thì kiện thần khí thứ nhất có thể là chẳng có nhưng trò chơi này lại không có tử tế gì cả ngay cả một bộ quần áo dài cũng không hiện tại thì toàn bộ mọi người đều biết Song kiếm không phải là hai tay hai kiếm Mà một loại trò chơi tiên hiệp Đây là một loại trò chơi rất cũ Là một thể loại trò chơi kiệt xuất nhất Kể từ khi nhân loại phát minh ra máy tính Đã từng khiến cho một thời điên đảo Là một thể loại trò chơi mô phỏng Nhớ năm đó Biết bao nhiêu người vì nó mà bỏ học Vì nó mà quanh co trong mê cung cả tuần Vì nó mà rơi lệ Năm đó đã có biết bao nhiêu sách lậu Đã được in ra Khi mà người Trung Quốc biết được giá trị của chúng, muốn bỏ tiền ra mua sắm bản chính, thì chúng đã vĩnh viễn rời xa, chỉ còn lại là ký ức kinh điển của những sự kinh điển. Nghe nói, hồi đó nó được gọi là Võ Lâm Truyền Kỳ, còn mẹ nó chứ, nghe cái tên đó oai thế, sau này thằng nào đổi tên thành song kiếm, cho nên mất hết cả người chơi. Trường ba trưởng thôn Ây, xin chào mọi người. Lúc này một lão già, ở dưới chân tự nhiên bốc lên mây ngụ sắc, từ từ bay lên. tất lời chào mọi người còn đang mê man ở giữa thôn tân thủ. <cười> lão là trưởng thôn. Bất quá đừng có hiểu lầm, họ của lão không phải là trưởng, mà tên của lão cũng chẳng phải là thôn. Lão gọi là trưởng thôn bởi vì lão là trưởng thôn của tân thủ thôn số năm nghìn hai trăm tám mươi tám. đương nhiên nếu như đây là thôn Tân Thủ thì lão là trưởng thôn rồi. này, còn mẹ nữa chứ, lấy đá ném thằng già lại đi. một anh bạn đứng bên cạnh đường hoa lượm một cục đá. sau đó muốn giật dây lôi kéo mọi người ném đá trưởng thôn đang làm nhảm. đột nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống, anh bạn này đùng một cái Chỉ còn lại là một tia ánh sáng. Trưởng thôn gật đầu hài lòng. Thằng nhóc này sẽ đi du lịch địa ngục một giờ đồng hồ. <cười> Vừa rồi lão đã giải thích về pháp thuật. Có ai còn muốn giải thích chi tiết gì không? Không ai nói gì cả. Tuy rằng cảm xúc rất kích động. Nhưng cũng không ai muốn lãng phí thêm một giờ đồng hồ nghe lão làm nhảm. Trưởng thôn gật đầu phất tay một cái. Từ trong ống tay áo bay ra một thanh kiếm nhỏ màu trắng bạc. Thanh kiếm nhanh như chớp, xoắn một nhát vào ngay giữa đám người. Một tia sáng trắng bùng lên. Ở giữa tia sáng, một anh bạn gào lên. Này, ông mày có nói gì đâu. Ai trông thấy ta giết người lung tung. Bước ra đây. Trưởng thôn rất hòa nhã, khuôn mặt nụ cười đôn hậu. Toàn bộ mọi người đều lắc đầu. Này, lão già này đang cố ý ngược đãi mọi người. Ây da, lão muốn đè ép tất cả mọi người đây. Lão muốn đánh phủ đầu đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ quay lại ba ngàn năm trước. Ba ngàn năm này không đếm theo thời gian công nguyên, mà đếm theo thời gian của thôn này. Cách tính thời gian của thôn này thường thường là dùng đồng hồ cát. Đồng hồ cát tức là bỏ cát vào trong một cái lọ, Sau đó cứ mỗi một khoảng thời gian nhất định cát sẽ chảy xuống một ít căn cứ vào số lượng cát còn thừa để tính thời gian hiện tại Đương nhiên vẫn có sai số Đó là đôi lúc thời tiết ẩm ướt Hạt cát vón cục chảy chậm Hồi trẻ ta đã từng trải qua Lúc đó là lúc ta lấy vợ Sau đó vợ ta lại không chịu hơi tuy rằng cuối cùng miễn cưỡng vẫn vào được động phòng Nhưng sự tình đó còn kinh động tới cả huyện bên hãy nói đến huyện nhà chắc là các ngươi còn chưa đi qua lúc này có mấy cô gái không nhịn được dũng cảm giơ tay lên Ây à, lão già nói nhanh lên một chút được không lập tức vừa dứt lời một ngàn năm trăm tân thủ liền giơ lên cánh tay tất cả chỉ cầu được xét đánh chết đi còn hơn là đứng nghe lão già này nảm làm nhảm người nào bộ dáng hơi thấp thì thà treo cả lên tảng đá mà cũng giơ tay nói lão già nói nhanh lên có được không hy vọng mình được sấm sét đánh chết cho sớm khoảnh khắc này tất cả mọi người đều vô cùng cứng cỏi trà trà lại còn biết biểu tình tập thể sao trưởng thôn đứng trên đám mây gãi gãi tầm tất cả mọi người trong lòng thề tương lai chúng ta lập nghiệp thành công trở thành cao thủ nhất định sẽ quay về thôn này giết lão đến một trăm lần chỉ là chẳng lâu sau mọi người thực sự hiểu ra sự lương thiện của trưởng thôn cũng hiểu được một đạo lý đơn giản là lương thiện cũng có phân chia tầng thứ nếu như so sánh trưởng thôn với npc ở trong những game khác thì quả thực là quan âm nương nương còn lương thiện hơn trưởng thôn không nói nhảm nữa tay phất một cái Trời đất trở nên hôn ám, sau đó rõ ràng lại, tất cả mọi người chơi dường như chìm vào trong mây khói. Chẳng qua, ở bên dưới có thể nhìn thấy đình đài lầu cát, tiên hạc, cỏ cây hoa lá, nhưng tuyệt nhiên không thấy một người nào. Một trận gió mạnh thổi tới, gió cuốn mây tan. Một ngàn người chơi bám lấy nhau, nghiêng ngả mới đứng vững được, chỉ thấy phía đông nam đột nhiên xuất hiện một cái hố màu đỏ như máu một người trông rất ngầu tóc đỏ đồ đen từ trong đó bước ra chân đạp một đám mây màu huyết sắc ngắm nhìn khối thiên địa ở tây bắc xuất hiện một vòng gợn sóng vòng gợn sóng mơ hồ xuất hiện một anh chàng đẹp trai toàn thân ánh bạc đầu đội mũ tím kim chân giẫm một thanh bảo kiếm bay lơ lửng anh đẹp trai giơ kiếm trong tay mà nói lại là ngươi Ngàn năm sông lên thiên giới của ta hai mươi bảy lần. Người muốn gì? Anh ngầu ở bên kia không đáp, chớp bắt một cái. Toàn thân đã bùng lên ánh sáng màu đỏ. Huyết sắc, cao mười trượng, như là hổ đói nhìn chằm chằm vào anh đẹp trai. Người muốn đánh sao? Đến đây! Anh đẹp trai cương khí vận một cái. Thanh bảo kiếm trong tay vụt lên những tia chớp. Lưỡi kiếm lại càng thêm sắc bén kinh người, phát ra tiếng long ngâm tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể vọt đến anh ngầu lòi kia hơi nhếch môi cười lạnh tay bắt một pháp ấn mây máu ở trên thân xông lên tận trời cao biến thành một con huyết long bắn thẳng tới anh đẹp trai anh đẹp trai kiếm khí bùng lên hàng ngàn tia chớp dựng thẳng lên trên trời xoắn nát luôn con huyết long đồng thời kiếm lôi điện ở trong tay biến thành kiếm ánh sáng hàng vạn tia sáng cuồn cuộn cùng với bảo kiếm bắn thẳng tới anh Ngầu Lòi. Anh Ngầu Lòi rốt cục cũng mở miệng. Hay lắm. Hắn cấp tốc, một tay vung lên trong không khí. Cơ hồ trước mắt xuất hiện một tầng kết giới màu máu, tràn ngập những văn tự. Lực lượng như là vạn sông, đâu dễ tức có thể tùy tiện chặn được. Nháy mắt, kết giới bị phá. Anh Ngầu thừa dịp ánh sáng chưa khựng lại, vừa lùi vừa động, lại thêm một bức kết giới huyết sắc thình lình, lại dựng lên cứ như vậy vỡ lại lập vỡ lại lập rút cục khi anh ngầu lòi lui đến trước hố đen ánh sáng đã tan biến anh đẹp trai cười cười nhếch mép tay bắt một ấn quyết ở bên ngoài bức tường máu kiếm khí đại thịnh anh ngầu vừa thấy không ổn liền vội vàng vung tay một lô đỉnh tinh xảo ở trong tay bắt đầu xuất hiện nó đón gió và trở lên khổng lồ chụp thẳng lấy phi kiếm Thù. Anh ngầu nghiến răng Phun một ngụm máu lên trên lô đỉnh Lô đỉnh lập tức thu nhỏ lại Anh đẹp trai tay kết ấn Ấn kết càng nhanh thì trong đỉnh Phát ra tiếng vang kịch liệt Đinh đinh đang đang Tựa như phi kiếm muốn phá đỉnh mà ra Rất nhanh lô đỉnh bị phi kiếm Phá cho to bằng một mẫu đất Nhưng tiếc thay lô đỉnh này Không phải là vật phàm Không thể bị phá Nguyên thần xuất khiếu anh đẹp trai gầm lên một tiếng một luồng sáng trắng vụt bắn vào bên trong đỉnh nháy mắt ở bên trong đỉnh ánh sáng rực rỡ cụm ánh sáng phá đỉnh bay ra bảo kiếm và ánh trắng bám ở trên thân kiếm bay thẳng vào trong cơ thể của anh đẹp trai anh ngầu cười cười lật tay thu cái đỉnh vào trong tối. hai tay phách ra trưởng huyết vân ở trên thân biến thành một con đại ưng khổng lồ giương cánh rít lên Anh đẹp trai mặc dù hơi thở hơi dốc nhưng cũng không cam yếu thế, toàn thân kiếm khí tung hoành, hóa thành phượng hoàng, gầm gừ nhìn con ưng. Chiến hỏa tràn ngập trời, thắng bại trong nháy mắt. Khoan đã, sao lại hết rồi? Một ngàn tân thủ căm phẫn gào thét ở trên trời, mắt thấy trận chiến đang đến thời sắc khắc kịch liệt nhất, lại tự nhiên chấm dứt. Nó giống như kiểu là chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, tự nhiên em gái lại ngẩng mặt lên chớp chớp mắt nói với ngươi: hôm nay em đến ngày. Cảm giác bứt rứt đến tận tim phổi khiến cho người ta thực sự là muốn giết người. Trưởng thôn. Chẳng quan tâm miệng lầu bầu nói. Trong túi của mỗi người đều có một bình thuốc dịch dùng. Dùng nó, Các người chỉ được một lần, Cũng chỉ có một lần duy nhất thay đổi tướng mạo chiều cao, Nhưng không bao gồm giới tính, Và những vẻ ngoài đặc thù. Trời đất, Rộng lớn, lợi trời cho mưa thuận gió hòa, lợi đất cho ngũ cốc bồi thu. Mặt khác, Trong hành trang của mỗi người còn có một cây nhang thơm, có thể cầu trời đất chúc phúc. Chú ý, cây nhang này cùng với thuốc dịch dung chỉ có thể sử dụng sau khi đạt đến cấp 10 và trước khi rời thôn tân thủ. Được rồi, nào, yeah. giải tán đi. Một vài người liền bĩu môi, giơ ngón tay thối lên trên trời cơ hội mọi người đều có trong suy nghĩ giống như đường hoa tìm phi kiếm tìm như thế nào đây đương nhiên là phải làm nhiệm vụ ở trong trò chơi người level một đưa cho người vũ khí sau đó căn cứ vào yêu cầu đẳng cấp khác nhau của trang bị khi người đạt đến đẳng cấp tương ứng sẽ cung cấp một nhiệm vụ sau đó sẽ phát cho người những trang bị rác rưởi nhưng rác rưởi thì rác rưởi dù sao nó cũng là trang bị có còn hơn không Trường 4 Đại chiến nhân kê Tân thủ thôn có hơn trăm hộ dân Vậy tìm ai để nhận nhiệm vụ phi kiếm Đáp án chính là thợ rèn Kế bên là trưởng thôn Đương nhiên nếu như người tìm thầy thuốc xin vũ khí Người ta cũng có Đó chính là dao Dao chặt thuốc Vấn đề mấu chốt là dao cắt thuốc Chưa chắc đã bay được Mà trong dù có thể bay thì cũng chưa chắc có ai Bay bằng loại phong cách đó Thử nghĩ xem, một người cưỡi lên trên con dao tắt thuốc bay lượn trên trời. Nếu như không cẩn thận một cái, lướt nhẹ, ngón chân đã cụt. Bay một vòng nhìn lại thì có khi còn mất bố nó cả bàn chân. Không có. Trưởng thôn vung tay, tàn nhẫn đáp lại đám người chơi khi đang hỏi về phi kiếm. Về phần thợ rèn, nhiệm vụ thì không có, nhưng lại có bán kiếm. Có điều lại là kiếm gỗ đào, không chỉ nghe tên rất ngầu, mà giá cả cũng phải chăng, chỉ có nhõi một lượng vàng. Khi mọi người nhao nhao, bại lôi, một công tử nghiến răng, rậm chân, đập một lượng vàng lên trên bàn. Trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ, anh công tử cầm kiếm gỗ đào và khóc lóc, chỉ biết hỏi thợ rèn. Chú ơi, có thể cho tôi trả lại hàng không? Hàng bán rồi miễn trả. Ông chú thợ rèn nói. Ta còn có cả nghề. Thu mua binh khí vứt bỏ đó. Thế, thế cái kiếm này nếu như bán lại thì... <cười> một lượng bạc. Anh công tử nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu. Cầm cái kiếm gỗ đào lào đào bước ra cửa. Lúc này mới thấy mọi người không có tâm đồng tình đến cỡ nào. Nhao nhao tóm lấy anh công tử. Anh bạn, sao vậy, sao vậy Bớt quá còn đỡ Anh này là một người thành thực Nước mắt nước mũi tèm lem Đây là binh khí chứ không phải là phi kiếm Nhưng mà Chúng ta không có ô trang bị binh khí Mọi người vẫn không buông tha Anh công tử lắc đầu Thì có thể cầm trên tay đó Nhưng mà hệ thống nhắc nhở Vì không có linh khí cho nên không thể trang bị Bây giờ thì tất cả mọi người đều hiểu Thì ra ô trang bị Chỉ có thể trang bị những thứ có linh khí. Sau khi hiểu xong. Thì mọi người giải tán. Bỏ mặc lại anh chàng đứng đó bơ vơ. Này. À, bỏ ra một trăm lượng bạc. Bằng một lượng vàng. Để mua một thứ rác rưởi bán. Chỉ có một lượng bạc. À, đây là trò chơi ăn cướp mà. Chỉ thấy. Một người chơi. Là một tráng hán. Ôm chặt lấy đùi của một tiên sinh trường tư thục cầu xin. Tiên sinh à? Có cái đó không? Tiên sinh trông về phía xa trầm giọng, Không có. Này, tại sao hình ảnh này trông quen vậy? Đường hoa lắc đầu. Đi về một hướng khác nơi có thể có được phi kiếm. Ngoại trừ làm nhiệm vụ. Cần trang bị thì tìm ai? Đương nhiên là phải đi tìm quái vật. Bốt thì mình không động vào nồi. Thế nhưng mà con gà, con vịt, con ngỗng, con lợn vẫn có thể thử. Người đã nghe qua, thường xuyên có người đánh gà con ở ngoài thôn tân thủ, có khi còn rơi ra cả thần khí ở trong game đây thay. Đường hoa múa may nắm tay, dũng cảm xông vào đàn gà. Nhưng rất nhanh, hắn kêu cha gọi mẹ ôm đầu mà chạy. Đàn gà này hóa ra không phải là gà thường, mà là gà trọi. Còn là gà trọi hung mạnh nhất thiên hạ Ở Lỗ Tây Quyên Thành Ở Hà Trạch tỉnh Sơn Đông Có một nơi nuôi gà trọi Cực kỳ khủng khiếp Loại gà trọi này cơ ngực phát triển Cổ cao, cổ cao chân dài Lông đuôi vỏng Thân thể vô cùng anh tuấn Có thể mang tiếng là gà thiện chiến Thà chết chứ không chịu nhục Thế nhưng dù sao gà cũng là gà Gà làm sao có thể đánh với người được Mấu chốt là Lũ gà này rất đông Không phải cái loại một con chọi một đàn, mà là một đàn chọi một con. Đường hoa đến trước mặt đàn gà, lập tức có mười con gà bay ra giàn hàng, ở giữa, ở trên, ở dưới. Hơn nữa đợt công kích, tiếp theo đã lại chuẩn bị. Nếu không phải là đường hoa mắt sáng, đầu nhanh, thân thể khỏe mạnh, vừa chống cự được đợt công kích thứ nhất đã chạy trốn chết, thì phòng trường bây giờ đã bị bầy gà mổ cho thành cái tổ ong. Ở trong khu vực an toàn. Một tân thủ trong lòng khiếp sợ vỗ vai đường hoa. giơ ngón tay cái. Ê lợi hại. Vừa lao ra. Năm mươi thằng. Bây giờ quay về chỉ có một mình ngươi. Ngươi giỏi lắm. Đường hoa hít sâu một cái. Tỏ vẻ chính mình còn đang sợ phát khiếp lên đây. Xem ta đây. Trong lúc đang nói chuyện. Chỉ thấy một hán tử lao ra khỏi khu an toàn. Một con gà trọi quắc mắt phạch phạch vỗ cánh đến. Tên kia cũng không nhanh, không chậm. Trong miệng quát lên một tiếng. Yêu nghiệt. Đỡ pháp chú. ở xin lỗi. Khoan đã ta nhầm. Đỡ lấy cái sẻng. Hai tay moi ra một cây sẻng gỗ. Dài ba thước. Một chiêu hoành tảo thiên quân bổ ra. Chỉ thấy con gà trọi vỗ cánh kêu quát lên một tiếng. Văng vào giữa đống gà. Hiển nhiên là bị thương rất nặng. Đi hay ở. Nói thì chậm. Nhưng rất nhanh. Đàn gà đen cuồng sông lên. Ba mươi con gà trọi. Lấy thế như sét đánh ngang tai, bao phủ lấy tên kia. Một cụm ánh sáng trắng cho đến khi đàn gà tan đi, chỉ còn lại cây sẻng gỗ nằm ở trên mặt đất như minh chứng nơi này đã từng có một trận chiến nhân kê kịch liệt trong lịch sử. Mọi người đứng ở trong vòng an toàn cúi đầu tiễn biệt tên kia. Các huynh đệ, các tỷ muội, chúng ta liều mạng với chúng. Một người uy nghiêm bước lên tảng đá Trong nhất thời mọi người giật mình Nhao nhao Xông vào trong thôn cướp sạch vũ khí Đã nhìn thấy thảm kịch Cho nên đường hoa cũng không cam yếu thế Xông vào trong một nhà dân Quát hỏi nữ thôn dân Này, cái vùng song đâu? Đã, đã bị đám cường đạo cướp đi rồi NPC nữ kia khiếp đảm đáp Vậy, vậy cứ chảy cán bột đâu Đường hoa lật tìm cũng không thấy Cũng bị cường đạo cướp đi Còn mẹ nữa chứ, bọn tân thủ này cướp nhanh thế. Đột nhiên ở bên đường, thổi qua một luồng gió mát, một chị gái xông vào nhà dân quát. Cái nắp đồi đâu? Trong lòng của đường hoa thở dài, thì ra cũng có người chậm chạp như mình vậy. Đứng ở trên đồi cao, đường hoa nhìn bê kịch của thôn dân. Gần một ngàn người chơi xông vào mấy nhà dân, giống như là một bầy kiến đi tìm đồ ăn vậy. Ây, à, chỗ nào cũng bị cướp. Đường hoa nhìn ngang ngó dọc, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ở giữa thôn có một ngôi nhà tranh lớn, từ nãy đến giờ vẫn chưa có ai ra vào. Rất khả năng ở đó có dao phay. Nghĩ đến đây, đường hoa lập tức lao thẳng xuống dưới đồi, chạy tới nhà tranh. Hắn cúi đầu điên cuồng sông lên, gặp người đụng người, gặp chó hút chó. Chạy đến trước nhà, chân vẫn không ngừng, xông thẳng vào trong quát. Vùng xong chảy cán bột Tất cả đưa ra đây Đưa ra đây mau lên Nhất thời đứng khựng lại ba mươi mấy ánh mắt nhìn vào trên người của đường hoa Khoan đã Thế này là thế nào đây, đây không phải là nhà dân Mà đây là trường mầm non Thầy giáo Có cái dê con kiến Quay sang nhìn đường hoa Sau đó uy nghiêm Ngồi xuống Ờ, dạ vâng Đường Hoa ngơ ngác Đi đến chỗ góc vắng ngồi xuống Nói đến đường Hoa sợ nhất là ai Không phải là cha mẹ hắn đâu Mà chính là thầy giáo Ở thời đại mà giáo viên coi học trò là du côn Còn học trò coi giáo viên là lâu manh Thì đường Hoa tại sao lại sợ thầy giáo như vậy Là bởi vì khi hắn còn học tiểu học Đã có một thầy giáo chân chính Một thầy giáo đã qua đời Còn vì thời điểm đó Đường Hoa khác biệt với những người khác, hắn tôn trọng giáo viên. Cho dù là giáo viên lưu manh, hắn vẫn tôn trọng. Có lẽ là vì đường Hoa khẳng định, thầy giáo kia, chính là vì mấy đứa học sinh mất dạy như hắn mà đau lòng đến chết. Trường năm, Con gà trống Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tường viễn. Đường hoa ngồi nghe mà muốn phun máu Lúc này mới tỉnh ngộ được ra là mình đang ở trong trò chơi Chứ không phải là ở ngoài đời thực Hắn đứng lên Cậu kia lại ngồi xuống Thầy giáo nói rất uy nghiêm Ở thời cổ đại Thầy giáo là gì chứ Thầy giáo là thần thánh Bất luận là hoàng thân quốc thích công chúa hoàng tử Thầy muốn đánh người là đánh Không cho phép kêu la Ngay cả hoàng đế khi thấy con mình bị thầy giáo đánh Thì cũng phải gật đầu, đánh hay lắm. Ờ, ơ, vâng, vâng. Đường hoa lại ngồi lại xuống ghế. Có mấy người chơi hồi nãy chuẩn bị xông vào, đứng ở bên ngoài cười trộm. Đặc biệt khi nghe thấy câu nhân chi sơ tính bản thiện. Nào, đứng lên! Thầy giáo đi đến trước mặt của đường hoa. Dạ, để, để làm gì ạ? Chìa tay ra! Thầy ơi! <cười> Con đã đọc theo ngài rồi mà. Đừng có đánh con. Đường Hoa lúc này dịn mồ hôi. Trong trò chơi mà còn bị đánh thì thật là mất mặt. Trường học là trường học. Vô luận là nhân chi sơ hay đạo khả đạo. Cũng đều là vì học sinh. Con xem xem. Bao nhiêu bạn học đang nhìn con kìa. dưới ánh mắt hồn nhiên của bọn trẻ. Đường Hoa hì hục. Tay trái kéo áo che mặt. Tay phải rôn rôn chìa ra. Thầy giáo đánh bốp bốp mấy cái, hài lòng nói. Trẻ nhỏ dễ dạy, mặc dù không chú ý học hành, nhưng vẫn biết tôn kính thầy giáo. Ta tặng cây thước này cho con, sau này sống cho tốt vào. Ờ, ờ, dạ, cám ơn thầy. Đường hoa cầm lấy cây thước, nhìn sơ sơ, trong đầu đột nhiên trắng xóa. Cây thước này không ngờ là pháp bảo. Ở bên trên có viết cây thước. Mặt sau có viết chú giải, pháp bảo. Đường Hoa giờ khóc giờ cười, thế này là thế nào? Đem cây thước đặt vào ô pháp bảo, không thấy có hiện thêm pháp thuật nào. Mà tìm khắp toàn thân cũng chẳng thấy có biến hóa. Ờ, thưa thầy, đường Hoa đứng lên, nói để thầy cho con mượn cái băng ghế được không? Đường Hoa không chờ thầy giáo đáp, liền túm lấy cái băng ghế, sau đó chạy nhanh như cơn gió. Thầy giáo thở dài một hơi. Ây à, ngu rốt, tham lắm. Đã có thuốc thì cần gì ghế. ôi nhân trì sơ, nhân trì sơ. Này, xếp hàng đi từ từ đi. Ông chú đề tiện đứng ở trên tảng đá. Chỉ vào đường hoa đang ôm cái ghế băng. Đường hoa nhìn thoáng qua bên trái bên phải quả thực nếu như không xếp hàng ở phía sau thì cái vũ khí này của mình không có chỗ mà vung. Hôm nay chúng ta không chỉ vì chiến đấu vì mình, mà còn vì tất cả những người chơi mà chiến đấu. Người chơi này từ hôm nay sẽ mang hàm nghĩa mới, nếu như hôm nay có thể tiêu diệt được đàn gà kia thì không chỉ là ngày chơi game của chúng ta, mà là ngày chơi game của tất cả mọi người. Ông chú phất tay. Tất cả huynh đệ mang vũ khí, đội song nồi lên mà xông lên. Vậy là một hàng hơn 50 người, ba hàng là 150 dũng sĩ sải bước ra khỏi vòng an toàn. Không trần trừ, đàn gà trống gáy lên, nhào tới bổ các dũng sĩ. Dơ giáp! À khoa đã Nhầm! Dơ cái nắp song lên! Ông chú vừa dứt lời, thì 150 dũng sĩ cùng nhau ngồi xổm xuống, đem cái vung song dơ lên trước mặt, bảo vệ cho thân thể. Chiêu này quả nhiên là hiệu quả. Bây gà mổ vào cái nắp song, Con con, nhao nhao kêu quang khoác rồi lùi lại. Cùng tiến thủ, đội ném đá. Tổ đầu ném, tổ thứ hai ném, tổ thứ ba ném. Mấy trăm cục đá, to như là năm đấm, bay dập trời về phía bầy gà. Chỉ thấy nháy mắt giữa bầy gà bùng lên những luồng ánh sáng. Chiến sĩ, ai có vũ khí thì xông lên. Ông chú tốm lấy cây sẻng gỗ, chạy cùng mọi người thẳng vào bầy gà. Lần này thì rõ ràng là thoải mái hơn nhiều Cả bầy gà Trong giây lát bị đánh cho tán loạn hết cả lên Bởi vì chúng không thể nào tổ chức đội hình tấn công hữu hiệu Cho nên không thể phát huy được tác dụng Cánh bên trái Cánh chính giữa Cánh bên phải liên tiếp bị đám tân thủ chọc thùng Từ ban đầu Là đánh hội đồng người chơi Bây giờ thì là một mình Trọi lại cả hội đồng người chơi Cuối cùng diễn biến thành Người chơi đánh hội đồng Một con gà vừa hiện ra, lập tức bị những cái nồi, những cái chổi, những cái cày chày cán bột, thậm chí còn bị cả băng ghế đánh cho tùm lôm. Dù sao, lúc đầu là do bầy gà đã đánh người trước. Tình thế bây giờ trở nên rất bi thảm. Kinh nghiệm 33%, tân thủ cấp 1. Đường hoa nhìn lại thành quả phấn đấu nửa giờ đồng hồ của mình. Quả thực là không biết nói sao. Từ khi chơi trò chơi, mình thê thảm nhất cũng chỉ có thể trong vòng 10 phút đã lên đến level 2. Đàn gà này cũng chẳng trông cậy được gì. Đánh như vậy sẽ đánh đến khi chết mất thôi. Theo một thông tin đáng tin cậy thì quái vật cấp 2 chính là bầy khỉ ở trong rừng cây. Ông chú đáng khinh, đang tổ chức đội hình Bày ra chiến lược đánh úp với quy mô lớn. Điều phiền toái nhất là đối phó với bầy khỉ thì phải đề phòng ở trên không. Bầy khỉ đều là từ trên cây nhảy xuống. Này, có bốt, có bốt. Đột nhiên, hơn 10 người chơi đồng thời la lên một tiếng, thu hút sự chú ý của cả đám người. Đường hoa quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy trăm mét ở bên ngoài, có ánh sáng lập lòe, một con gà trống, toàn thân có gợn màu vân nước, nước lập lập lòe lòe ngạo nghễ đứng đó tiếng gáy cao vút lên như là muốn xông thẳng lên trời cao đội tay đấm tức thì có ai đó cầm vũ khí ông chú kia hét lên đội sau nổi lên bao vây tứ phía lực lượng ném đá mỗi một người vài chục đạn dược nghe mệnh lệnh tiến hành công kích Con gà trống nhìn thoáng qua ông chú, tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng người. Sau đó, lại đám người đội cái nắp nồi đang bao vây, nó nhẹ nhàng lắc đầu. Ông chú thấy thời cơ đã đến, liền phất tay ra lệnh. Một trăm năm mươi tên đội nắp nồi là hò hét xông tới con gà trống. Xem tư thế, thì có lẽ có ý nghĩ là muốn đè bẹp con gà trống. Nói thì chậm, nhưng lúc đó rất nhanh. Con gà trống đột nhiên ngửa mặt gáy vang, Ở dưới chân bùng lên những gợn sóng ầm ầm, ập ra bốn phương tám hướng. Hàng đầu 50 tên đội song nồi bị sóng đánh cho ngã nhào, hóa thành những luồng ánh sáng ôm hận mà ra đi. "Này, này không chịu nổi, không chịu nổi." Giàn nắp nồi số 2, tuy rằng không có bị bỏ mình, thế nhưng cũng ngã ngược ngã xuôi, hiển nhiên là không ổn. Cơn hồng thủy quấn tới giàn thứ ba. Rốt cục mới tiêu tán. Một thằng nhãi sau khi nghiên cứu cẩn thận xong thì nói. Này, cái này quy định, vi phạm quy định luật bảo toàn vật lý rồi. Sao sao lại có thể như thế? Không ai để ý đến hắn. Bởi vì ông chú đã tiếp tục hạ lệnh. Đội quân ném đá, tấn công. Mắt thấy mấy trăm cục đá bay về phía con gà. Vừa sắp sửa ném chúng con gà. Trước mặt nó xuất hiện ba bức tường bằng nước trộm lại thành hình tam giác bảo vệ lên nó Viền đá bày trúng ba đức bức tường bằng nước Thì thi nhau rơi lột bộp xuống Không thể nào gây tổn thương cho con gà được Khoản đã Tường nước kia có máu kìa Có người chơi phát hiện ra Tường nước có tia máu Tuy rằng chỉ bị đả kích là 0% Nhưng chắc chắn là bờ tường nước này có thể phá Trong lúc nói chuyện, người ta lại trợn mắt nhìn thấy, tường nước từ từ khôi phục lại. Ý tứ rất đơn giản là do lực công kích không đủ phá bức tường này. Tin rằng mọi người đều hiểu rõ, đây không phải là trò chơi chặt chém. Người dùng biện pháp đánh nhau nguyên thủy, du côn, lưu manh để đối phó với đại bốt thì đúng là châu chấu đá xe. Để ta thử xem, một tỷ tỷ bước ra, lặng lặng nhìn bốt con gà. Này cô có làm được không vậy Toàn bộ mọi người đều nói thầm ở Trong lòng Chỉ thấy tỷ tỷ phất tay một cái Địa thử truy Cây chùy trong tay của nàng đón gió mà to lên Bay lên cao 10 trượng Sau đó mạnh mẽ mà đập thẳng xuống con gà Toàn bộ mọi người không khỏi tán thưởng Con gà chống đại bốt lập tức Mất đi 1 phần 20 máu Bất quá Xoẹt một tiếng, trước khi con gà trống bổ nhào tới, tỷ tỷ đã chạy vào vòng an toàn, nhìn đám người chơi giải thích. Này, thời gian hồi đòn với lại pháp lực không đủ, phải ngồi để để, để nghỉ ngơi đó. Chương sáu, lượng thiên sích, thuốc đo trời. Này, tỷ tỷ, làm sao lại lấy được cái trùy về giày đó vậy? Mọi người vây xung quanh chị gái, chỉ có một thắc mắc. Tỷ này cũng không có dấu làm của riêng Đem sự tình nói ra Hóa ra là nàng từ nhỏ Tính cách đã cứng rắn Mà cũng có thể hiểu là rất tùy hứng Lớn lên lại có chút nhan sắc Cho nên khi mà mọi người còn đang Đi tìm nhiệm vụ Thì nàng lại cãi nhau với ông anh làm ruộng Nguyên nhân chủ yếu Là lúc khi nàng đi ngang qua người của anh ta Bị anh ta làm văng mấy giọt phân lợn vào Sau đó nàng quyết định Đi bắt đền anh ta Nhưng không ngờ, ông anh này vốn là một người câm Bị nàng bức ép đến một tiếng đồng hồ Đành bất đắc dĩ Dùng một nhiệm vụ để đuổi nàng đi Nàng làm nhiệm vụ Dắt châu xong Liền nhận được địa thử truy này Toàn bộ mọi người ánh mắt lập lòe Hóa ra là ở trong thôn Cũng không phải là không có nhiệm vụ Chỉ là che giống nhiệm vụ quá kỹ Người nhất định phải nghĩ biện pháp Chạm được vào nhiệm vụ Lại nói, theo đạo lý thì cũng bình thường thôi. Người dám tìm một người lạ hoắc, hơ hơ ở trên đường, nhờ người ta đến vườn trẻ để đón cháu giúp hay sao? Sau khi hiểu rõ điều đó, mọi người đều ca bài ca chim cút, nhao nhao đi tìm trong thôn. Họ gặp được người, liền bắt tay thân thiết hỏi. Này, trong nhà có mấy miệng ăn, trong nhà có mấy mẫu đất. Này, không có sao, nhất định phải có chứ, người suy nghĩ lại xem. Chẳng hạn như ngươi yên tâm về đứa nhỏ trong nhà không? Chẳng hạn như ngươi có yên tâm về người vợ trong nhà không? người có nợ tiền người ta mà chưa trả hay không? Có ai nợ tiền ngươi mà chưa trả không? Cho vay nặng lãi sao? sao? Có vấn đề gì về phương tiện văn học hay không? Đại ca, ngươi không muốn biết trái đất hình tròn sao? Chỉ có đường hoa lặng lẽ tiến đến bên chị gái nói Ê tì tì, pháp bảo của tỉ dùng như thế nào vậy? Cậu cũng có pháp bảo sao? Đường Hoa gật gật đầu. Này, có phải là viết như thế này không? Sau đó còn có dấu chấm hỏi. Ở đúng vậy đó. Khi cậu giết gà, có phải là ngoài kinh nghiệm còn thu được một thứ gọi là linh lực phải không? Đường Hoa nghe vậy, liền mở bảng số liệu ra xem. Ở có đây, là 50 điểm. Thì đem linh lực rót vào. Ở mục thao tác pháp bảo thì có dòng rót vào cho pháp bảo. Và tu luyện pháp bảo. Bất quá, một khi trang bị phi kiếm hay pháp bảo được rót linh lực vào rồi, thì không thể giao dịch được đâu. Có chết cũng không rơi ra được. Linh lực còn dư có thể đổi thành kinh nghiệm ở chỗ những NPC đó. Tuy rằng ít, nhưng mà méo mó có hơn không? À, à, thấy rồi. Cảm ơn tì tì. Chị gái phớt tay. Không sao, đừng có khách khí. Đường hoa mở ra, phần rót vào cho pháp bảo. Sau đó vùng cây thuốc lên. Bắt đầu rót linh lực vào pháp bảo. Rất nhanh hắn nghe thấy, âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đem cây thước nhìn qua. Danh sưng và chú giải đều có biến hóa, lượng thiên xích cấp 1 không thể phi hành, đo trời bao cao, đo đất bấy rộng, trời đất rộng lớn đều có thể đo. Sau khi sử dụng trần sát, thì uy lực công kích của pháp thuật tăng mạnh, hiệu quả duy trì trong 10 phút, thời gian làm lạnh 10 phút, kỹ năng phụ gia của pháp bảo không có. Cấp tiếp theo cần độ thuần thục linh lực là một triệu. Kỳ quái. Cây địa thử truy của chị gái kia khi thăng cấp chỉ cần linh lực có 10 vạn cây thuốc này của mình sao lại cần con số khổng lồ như vậy? Lượng thiên sích Đường hoa quát lên một tiếng chỉ thấy một cây thuốc như bằng ngọc dài ba thước xuất hiện ở trước mặt của đường hoa. Chính giữa cây thuốc Có một điểm đỏ đang chạy qua chạy lại là ý tứ gì đây? Đường hoa đang buồn bực nhìn điểm đỏ không biết phải xử lý như thế nào. Lúc này thầy giáo ở trường học đang trốn dậy cũng đi qua. Hòa ái vỗ vai đường hoa nói Con đừng nên nhìn mọi thứ chỉ bằng mắt mà phải nhìn bằng tâm của mình. Tâm Hai mắt của đường hoa Trợn lên như con gà trọi. Nhưng lại cuối cùng ảm đạm. Thầy uh, tâm của con nát cả rồi mà vẫn không nhìn ra gì đâu. Vậy thì dùng cái này đi. Thầy giáo lấy một cái kính lúp từ trong người đưa cho đường hoa. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Đường hoa dùng tay trái che miệng. Sợ rằng mình lại văng miệng. Chửi tục thầy giáo. Hắn cầm lấy cái kính. Cẩn thận dùng mắt dùng tâm mà nhìn thêm nửa giờ. Rốt cục vui sướng phát hiện. Ở đầu bên trái cây thước có một vạch đỏ màu nhỏ bằng 30% của sợi tóc, cũng tức là một vạch đỏ nhỏ gấp 3 lần sợi tóc. Thầy là đường hoa im lặng nhìn cây thước, nếu như có đoán không sai, thì ý chuẩn xác để có thể sử dụng pháp bảo này là còn phải đem điểm đỏ đang di động kia. Vận tốc vượt 500km trên giờ, dừng lại ở đúng vạch đỏ mà phải dùng kính lúc mới có thể nhìn được. Là như vậy phải không? À, à, à, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Thầy giáo rất vui vẻ. Thầy à, mẹ của thầy có còn khỏe không? À, xin đa tạ, mẫu thân, thân thể an khang. Vậy thì, cho con hỏi thăm mẹ thầy một tiếng nhé. Đường hoa, lúc này quả thực là bị rất tổn thương. Hắn tập tễnh bước đi. Điểm đỏ ở trên lượng thiên xích Vẫn không ngừng lay động Mẹ nó chứ Nó nhỏ đến mức dùng kính lúc nó có thể soi được Thì làm sao có thể căn nó bằng nhau được Thầy giáo ở đằng sau thở dài Hời muốn đo trời cao Làm sao Mà trở tay mà làm được Phải từ từ mà học đó Có một dòng suối nhỏ ở ngoài thôn Đường hoa ngồi một mình bên dòng suối trầm tư nhìn nước chảy Bên trái dòng suối Là chàng cảnh giết gà vô cùng náo nhiệt Bên phải dòng suối là bầy khỉ Đang nhảy múa Muốn tự sát sao Một giọng nữ vang lên Đường hoa quay đầu nhìn lại Là một cô gái Trong có mấy phần anh khí Bất quá đường hoa cũng không để ý tên nàng Chịu uất ức phải không Cô gái cẩn thận hỏi Chậm rãi đi tới gần Đường hoa vẫn không quan tâm Bởi vì sức chú ý của hắn đều tập trung ở trên điểm đỏ của lượng thiên sích. Đường Hoa không phải là một người dễ bỏ cuộc, đặc biệt là sau khi hắn đi một vòng, vẫn không phát hiện ra pháp bảo hay là phi kiếm nào khác. Đành phải một lòng một dạ nghiên cứu lượng thiên sích. Hắn đã nắm giữ quy luật, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn đã có điểm đỏ và vạch đỏ rõ ràng. Đường Hoa kêu lên một tiếng, đột nhiên bị cô gái đè xuống này này qua đã cô cô cô làm cái gì vậy chỉ cần ngươi đồng ý đừng có tự sát ta sẽ thả ngươi ra này con mà điên mới tự sát à đường hoa rất tức tối chủ yếu là bởi vì sợ mất mặt một người đàn ông mà bị một cô gái đè đến nỗi không thể dãy giụa thật là nhục nhã vậy ngươi không phải là đi tự sát sao cô gái trợn mắt ấy tôi đâu có tự sát vậy Ngươi nhắm mắt lại Ấy cô buồn tôi ra nào Nếu không tôi sẽ khiếu nại Là cô định hiếp tôi đó Việc khiếu nại này là cơ chế bảo hộ của game Người chơi trò chơi nhiều Nam nữ va chạm là khó tránh Nếu như người chơi cảm thấy đối phương cố ý Là bắt nạt ngươi Ngươi có thể, có thể khiếu nại với hệ thống game Sau khi hệ thống nhận được khiếu nại Sẽ phân tích xem đối phương liệu Có ý nghĩ xấu hoặc là cố tình hay không Một khi đã xác định được tội danh Sẽ không chỉ phạt trong trò chơi Mà là tư pháp ở ngoài hiện thực Cũng sẽ xử lý à, Mẹ nói chứ Cái game này càng lúc càng thú vị ấy Nhưng mà cô ơi Cô đừng có đè tôi như thế Tôi cảm thấy Tôi cảm thấy hai quả cam của cô đang tì. tôi Tôi hơi khó thở đó Lạ. Chúng ta chờ đợi xem là sau đó thì khi mà thật sự bước chân ra khỏi cái thôn tân thủ thì mọi thứ nó sẽ thú vị như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.